Cực phẩm gia đình Tập thứ 206 Đại tiểu thư ngồi đợi ở phòng ngoài lại hắn giọng vài tiếng Hai người lục đục một lúc lâu mới đẩy cửa bước ra Tiêu Ngọc Nhược dung nhan hơi mệt mỏi trồng mắt hơi đỏ rõ ràng tối hôm qua ngủ không ngon lắm đại tiểu thư người sao vậy? Lâm Vản Vinh nhìn dáng vẻ đáng thương của đại tiểu thư đang muốn kéo ngọc thủ của nàng, Tần tiên Nhi đã bước lên một bước ngăn giữa hai người, nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Ngọc Nhược thân thiết hỏi: đúng đó, Tiêu gia tỷ tỷ người sao vậy? đêm qua ngủ không ngon sao? hay nhà đầu kia mãi mà không đổi được cái tánh ghen tuông? Lâm Vản Vinh mỉm cười cũng không màng đến. Hắn thấy hai cô kéo nhau đi ra cửa, trên mặt lâm tam xuân phong đắc ý, cười vui vẻ. Tần tiên nhi cả mặt ứng hồng, đôi mắt như hoa xuân nở rộ. Một đêm thân mật, nàng giống như thủy mật đào, cắm xuống đất, hóa thành một thiếu phụ hồ mị mê người, xinh đẹp dị thường. Tiêu Ngọc Nhược làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng nàng đau khổ, mũi cay xè, lắc lát đầu, ngữ khí quật cường không sao đêm qua ta nói chuyện với ngọc sương và mẫu thân mãi đến canh ba mới đi ngủ sáng nay dậy sớm tinh thần không tốt lắm nguyên lai like là như thế đôi mắt đẹp của tần tiên nhi chớp chớp nàng gật gật đầu cười tỷ <cười> tỷ một nhà mẫu tử tỷ muội ở chung với nhau tiểu muội rất hâm mộ tiên nhi mạng khổ chỉ có thể ở cùng dưới tướng công chịu đựng hắn triều chọc tiêu gia tỷ tỷ nàng cúi đầu, vành tay lại đỏ lên một vẻ mây người, đôi môi đỏ mọng bắp máy thấp giọng ngượng ngùng. nàng đại khái chắc cũng đoán ra, ta rốt cuộc không bị người cười nữa rồi. đêm qua ta ta đã là thi tử của tướng công rồi, hắn còn còn mắc cỡ chết người. tần tiên nhi cúi đầu vui vẻ mừng không che giấu được vẻ đắc ý. Nàng tuy có quan hệ tốt với tiêu ngọc nhược, nhưng tính tranh cường háo thắng thì nhắc thời rất khó sửa. Nàng nói câu này chính là muốn đem việc của nàng đem qua ra chăm chọc tiêu ngọc nhược. Thấy trong mắt đại tiểu thư tóe ra lửa giận đùng đùng, lâm vãng vinh vội vàng trục cẩu xấu hổ cười nói. <cười> Cái đó tối hôm qua ta bị thương phải có người chiếu cố an ủi người còn nói là ai nói với ta tối hôm qua việc an ủi chiếu cố đều là thuần khiết hả? đại tiểu thư rơm rớm nước mắt cắn cắn đôi môi hẳn không được đấm cho hắn một quyền. tần tiên nhi chiếm được thượng phong nhịn không được cười khe khẽ, khuôn mặt ửng đỏ kéo tay đại tiểu thư thân mật nói: tiêu gia tỷ tỷ, ngươi còn không biết tướng công sao? chàng nói thuần khiết là thuần khiết về tâm hồn. Còn việc làm của trạng thì chẳng có chút nào gọi là thuần khiết cả. Nhà đầu kia đổ đạn là cô câu dẫn kích thích ta. Làm vãn vinh trừng mắt lùm nàng, tầng tiên nhi lờ tịch liếc mắt một chút, khóe môi nhếch lên cười duyên. Nụ cười lộ ra vẽ xuân ý, đến cả tiêu ngọc nhược cũng có thể cảm thụ được vài phần. Quả thật đúng là chẳng có chút nào cả. Dạ đắc ý của tầng tiên nhi khiêu khích ngạo khí của đại tiểu thư, nàng hừ một tiếng rồi cười nói. Tiên nhi mũi mũi, ngươi quả cũng là xinh đẹp, không trách được tại sao hắn làm ngươi đau đến thế, ta chỉ nghe mà cũng có chút đau lòng cho ngươi. Tướng cộng, mau, mau đổi tư thế, <cười> giải cổ, ư ư, ta với mẫu thân cùng Ngọc Sương đều nghe tiếng âm của ngươi nguyên cả đêm xuân hôm qua. Mặc cho tầng tiên nhi đang chiếm ưu thế, một câu này của tiêu ngọc nhược đã nắm được điểm yếu của tiên nhi. Lần phản kích này sắc bén vô cùng, tầng tiên nhi a một tiếng hai má đỏ bừng vội vàng che mặt dậm chân. <cười> ngươi, các ngươi đều nghe cả sao? <cười> Tướng công, làm sao bây giờ? Thiếp làm sao dám gặp người ta nữa? Hey, hai tiểu nữ này chẳng ai không phải là lò lửa cả. Thanh âm của tiên nhi tối hôm qua tự hồ hơi lớn thật, nhưng nếu không phải cố tình cũng tuyệt đối không thể nghe được. Lâm vãn Vinh cười hát hát hai tiếng vỗ vai nàng khuyên giải. <cười> không sợ, không sợ, hậu viện này cũng chỉ có vài nữ quyến. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư thì nàng đã biết rồi, sau này đều là người một nhà, có cái gì thẻn thùng chứ? Hơn nữa ta nghe thanh âm của ta còn lớn hơn của nàng nhiều theo lời khuyên giải này rõ ràng là một đôi gian phu dâm phụ đại tiểu thư mặt đỏ bừng tay nóng lên thở khì một hơi tần tiên nhi uồn một tiếng ngượng ngùng vô cùng cúi đầu nhỏ giọng nói nếu tiêu gia tỷ tỷ ngọc sương mũi mũi nghe được thì cũng thôi dù sao sau này đều là tỷ mũi cùng nhà hai nàng có nghe được cũng không phải là chuyện lớn chỉ có tiêu phu nhân là trưởng bối Chúng ta làm chuyện này mà lọt vào tay bà, nó chẳng phải làm rối loạn cương thường sao? Ê, cái này mà kêu là loạn sao? Lâm Vãn Vinh cười thầm trong bụng. <cười> dù phương, dù phương, ta dám đến cuộc. Phu nhân nhất định không nghe thấy gì đâu, không tin nàng đến hỏi bà mà xem. Tần tiên nhi cười khúc khích sắc mặt đỏ hồng, đột nhiên giữ chặt tay tiêu ngọc nhược. Tiêu gia tỷ tỷ, người muốn cười thì cứ cười. Tần tiên nhi ta không biết hẳn biết yêu, tất cả điều gì tướng công, ta đã hiến cho chàng rồi, không còn giữ lại gì cả, cũng không sợ ngồi cười, tướng công, chàng nói có phải không? Nàng quay về Lâm Vãn Vinh cười kiều mỹ, đẹp tựa đào lý, kiều diễm như hoa xuân, đến cả đại tiểu thư cũng si ngốc ngẩn người mà ngắm nàng. Lâm Vãn Vinh thấy ám áp trong lòng vội vàng gật đầu, tiên nhi cười khanh khách nói tiếp. Tướng công, tiêu gia tỷ tỷ tìm chàng có diệt, thiếp không quấy rầy hai người nữa, thiếp đi tìm Ngọc Xuân muội muội tiện thể nói chuyện với phu nhân luôn. Nàng nói đi là đi, nhìn bóng dáng yêu kiều của nàng, trong lòng Lâm Vãn Vinh như có mặt trời ấm áp chiếu vào. Nàng thay đổi tới mức ngươi chẳng còn hồn phách nữa phải không? Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hán ngữ khi có phần chua xót khổ sở. Lâm Vãn Vinh vội vàng cười nói, <cười> Là ta thay đổi, ta đã sớm hộng phi phát tán rồi Tiêu Ngọc Nhược hơi biến sắc hừ một tiếng khẽ cúi đầu Tối nay ngươi không cho ở chung phòng với nàng nữa Hả? Lâm Vẫn Vinh Kinh Hải kêu lên một tiếng Vậy ta ngủ ở đâu? Ta mặc kệ ngươi Hai má đại tiểu thư nóng lên, siết chặt hai nắm tay Thấy hắn ngẩn người ra nàng vội cúi đầu nhỏ giọng Tối nay sẽ có người chiếu cố ngươi. Núi thế làng sao? lòng vẫn vinh sửng sờ. Đủ ngốc! Tiêu ngọc nhược ngưỡng chính cả người, nhưng không có cách nào giải thích được. Đột nhiên nàng nhớ tới một việc tự trách mình cùng hắn lằn nhằn một lúc lâu rồi mà chính sự vẫn chưa đề cập tới. Mặt nàng nóng bừng lên vội vàng vươn tay nắm lấy áo hắn thủy mị bảo người mau ra phòng ngoài từ tiên sinh đã đợi ngôi từ sáng sớm rồi nghe nói là trong cung đã xảy ra chuyện từ dị đến hả làm vãn vinh gật gật đầu cũng chẳng lấy làm lạ từ phản ứng của thành vương ngày hôm qua hẳn là nhiều ngày nay trong kinh phải có biến động dị thường có lẽ vì việc này mà lão từ tới đây nhìn thân ảnh mềm mại của đại tiểu thư quốc gia hắn trầm tư chốc lát rồi quay người bước vào tiền thính Vừa đi tới cửa, hắn thấy từ vị vẻ mặt buồn rầu, trong mắt hơi đỏ, đang đi đi lại lại trong sảnh, bên cạnh chén trà chưa hề đụng môi nhưng đã lạnh ngắt từ bao giờ. Ây cha! Làm tiểu ca của ta, cậu cũng ra đây rồi. Nhìn thấy bóng của hắn từ vị vội vàng chạy tới thở vào nhẹ nhõm như trúc được gánh nặng. À từ đại nhân đến sống dậy. Lâm vẫn vinh cười ôm quyền. <cười> Ngày xuân đẹp như thế này Vì sao đại nhân không ngủ thêm chốc lát Lại chạy đến gõ cửa nhà này vậy Từ vị cười khổ lắc đầu <cười> Số lão hổ giấc giả Từ hôm qua tới sáng nay Vẫn phải ở trong cung nghị sử với hoàng thượng Không chọc mắt lấy một khác Xem ráng tiểu huynh như vậy Mà tiêu diêu tự tại thật đó Lão khẻ liếc nhìn quan sát Bốn phía thấy không có ai đi qua Liền từ từ thấp giọng Không có nói nhảm nữa. Đêm qua, Hoàng thượng đã biết việc cậu gặp chuyện. Hoàng thượng cũng đã thấy những tên thích khách. Tiểu huynh đệ, cậu thật có đảm lượng, vụ án như vậy mà cũng có thể hỏi ra cho được. Cậu có biết một khi mấy ghi chép đó lộ ra ngoài sẽ có hậu quả như thế nào không? <cười> hậu quả? Lâm vãn Vinh mỉm cười. cười. Ta chỉ xem qua, nghe qua, về phần hậu quả còn phải nhờ Hoàng thượng và từ tiên sinh lương đóng của quốc gia mới lo tới được. Việc đó không thuộc phạm di chuẩn quản của tiểu đệ ta. Nghe hắn nói linh tinh vậy, câu rủ sạch hết trách nhiệm từ vị cười hát hát hai tiếng. Hè, làm tiểu huynh quá khích rồi, cậu hiện đang muốn đặt mình ra ngoài, e rằng không thể làm được. Đại quân Lý Thái sắp xuất phát rồi, thấy cục trong kinh đang biến động rất phức tạp. Không nói cậu có quan hệ với hai vị công chúa... Là người độc nhất vô nhị của đại hoa ta hưởng diễm phúc phò mã tôn quý. Chỉ bằng việc kẻ chủ sử sao màng là cụ nhân của cậu, cậu cũng tuyệt đối không thể bỏ qua mọi chuyện. Chỉ lo thân mình, nói xem đêm qua cậu nộp bản án kia đó là cố tình đấu dầu dầu lửa. Sau tự tuyên sinh nói thế, ngài xem ta là người trung hậu thành thật, đâu phải là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lâm bản Vinh rặn ra vài tiếng cười, dẹp rất đắc ý. Ê, trùng hậu thành thật, tính tốt đó xem ra chẳng có quan hệ gì với lâm tạm nhà ngươi. Từ biện giao tình lâu nay với hắn đương nhiên hiểu rất rõ lâm vãng vinh, trong lòng thầm kinh rẻ tên tiểu tử da mặt dày như tường thành này nhưng trên mặt lão vẫn hiện nụ cười hòa ái. <cười> đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, nếu thiên hạ rối loạn, đừng nói đối với cậu và ta không hề có lợi, cậu cũng nên biết tài quả của dân chúng sẽ khiến cho những kẻ có gian ý chiếm được tiện nghi lão nhìn lướt ra ngoài nhỏ giọng nói tiếp: "Lâm Tiểu Huỳnh, hôm nay ta tới tìm cậu là có một việc cần nói cho cậu biết." Lâm Vãn Vinh gật gật đầu không hề sốt ruột khỏi, có liên quan tới việc trong cung không? Từ vị cả kinh nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, "À, Tiểu huynh làm sao biết được, chẳng lẽ cậu biết tiên tri hả?" ta tiên tri cái rắm." Lâm Vãn Vinh cười nói, "Là đại tiểu thư nói cho ta biết đó." Rồi thấy từ lão ca cố ý lộ ra chút tin tức rõ ràng lão muốn tung quả mù, muốn ràng buộc chúng ta trước. Từ vị xấu hổ cười cười nhìn quanh tin chắc không có ai lão khẽ nói. Lâm Tiểu Huỳnh đã nhiều ngày trong công sở ra biến cố, có người buôn mưu hại hoàng thượng. mưu hại hoàng thượng? Lâm vẫn vinh ủa lên một tiếng rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này đại quân Lý Thái còn ở trong kinh phố phường đề phòng nghiêm mật. Ai ngô tới mức lúc này mà đi mô hại hoàng đế? Đợi vài ngày nữa, đại quân Lý Thái đã lên mạng Bắc, kinh thành không có người. Đó mới chính là lúc xuống tay Hán tự hồ hiểu lờ mờ, nhìn từ vị thần bí cười. <cười> tự tiên sinh là ai muốn mưu hại hoàng thượng? Lão nhân gia không có việc gì chứ. À, trong cùng có một tên thái giám trực nhật. Thừa dịp hoàng thượng đêm khuya vẫn còn trong thư phòng, phê duyệt tấu chương, vào trong thư phòng đốt tạp phẩm gây nên đám cháy. Từ vị hừ hừ nghiến răng kể tiếp, đúng là trời phù Hậu hoàng thượng, một cung nữ trực nhật phát giác ra âm mưu này hầu quán ầm lên. Thị vệ trong cung đuổi tới, đương trường bắt tên Thái giám trói lại, nhưng ngữ thư phòng đã đốt mất một nửa. Hoàng thượng dù không bị thương nhưng cũng bị một phen quán sợ. Lòng nhàn rất tức giận bất chấp đêm khuya đã thay đổi cả một đội thị vệ, nội cung tổng quán và dị tổng binh thành phòng cũng bị cách chức để điều tra. Từ bị nói tới đây chợt dừng lại, Lâm Bảng Vinh ồ một tiếng lòng chợt hiểu ra cười nói: "Ha, tự tiên sinh chưa nói xong mà, có phải là trong triều cũng xảy ra biến quá. À, tiểu huynh quả nhiên thông minh." Từ bị giơ ngón cái tán thưởng một tiếng. Một tháng này hoàng thượng đã đột nhiên thanh lý ba các sáu bộ, dùng một đám thị lang học sĩ mới làm việc ngày đêm tra xét các loại hành vi tham nhũng liên tiếp bãi miễn lễ bộ thượng thư và dạy đại học sĩ trong văn nguyên khác, sau đó xét nhà tịch thu hết số tiền tham ô châu báo ngân phiếu tổng cộng tới 50 dạng lượng có dư. Vô hoàng đế động thủ trước đây mà, làm phản vinh gật gật đầu, à từ tiên sinh nhân sự triều đình biến quá lớn như vậy không có ai cầu tình phản đối sao? Phản đối đương nhiên là có, thành viên từng ba ngày liên tục vào cung cầu tình cho những vị này. Từ vị nở nụ cười, trong mắt hiện lên chút tàn khốc Tiểu huỳnh đệ, cậu cũng không giao thiệp nhiều lắm, nên đại khái không biết rõ, lần này mấy người bị bãi miễn đều có qua lại với dương gia ít nhiều, hoặc là môn sinh của hắn, hoặc từng được hắn đề bạc, có ngàn đầu dây mối nhợ liên quan. Từ vị nói bọc trực như thế, hiển nhiên lão hoàng đế đã động sát cơ, lão dùng kế trúc củi khỏi nồi chốc lá khỏi cành bẻ tay bẻ chân Nói trắng ra là muốn bức bách thành dương động thủ lão gia ẩn nhẫn nhiều năm chung quy cũng phải bộc phát rồi Từ hôm qua trở đi Năm dạng thủ vệ cấm vệ quân của Kinh Thành Đã phong tỏa cửa thành Ngày đêm canh gác Trước ngày đại quân Lý Thái xuất phát Trong Kinh Thành chỉ cho vào không cho ra Trừ việc này hoàng thượng còn đều Ba vạn quân từ Sơn Đông Hà Bắc về phụ trách phòng vệ Kinh Đô Tiểu huynh đại sự sắp thành rồi từ vị nói xong khó có thể che giấu sự hưng phấn trong lòng. Vương tay cầm lấy chén trà sớm đã ngồi lạnh bên cạnh nhấp nhấp miệng uống cạn tới đấy, rồi còn soi soi khóe miệng. Sự tình đã rõ ràng đại hoa dốc hết quốc lực muốn cùng người hồ quyết một phen sống chết. Lão hoàng đế tuyệt không cho phép có một ung nhọt còn lấn cấn. Diệt trừ thành Dương chỉ là việc sớm muộn gì cũng phải làm. Chỉ là không rõ vì sao lão hoàng đế không động thủ sớm mà lại chọn thời điểm vài ngày trước khi lý thái xuất phát. Nếu vì vậy mà dẫn tới một hồi đại loạn, trước mặt sau lưng điều thụ địch chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao. Thấy Lâm Vãn vinh cao mài trầm tư rất lâu, có lẽ từ vị rất hiểu hắn đang nghĩ gì khẽ cười bảo. À, Tiểu huỳnh không giấu cậu, mấy ngày trước đây đang lúc điều động thú vị kinh kỳ thường xuyên. Hoàng thượng lại đột nhiên tuyên bố điều tra mấy cái án tham u không chỉ là lão hữu, tất cả đồng liêu đều vô cùng khiếp sợ. Trong thời khắc máu chốt đại quân Lý Thái sắp xuất phát, mọi người đều nghĩ phải bảo trì thế cục ổn định, chẳng ai tưởng tượng được hoàng thượng đột nhiên chỉnh đốn triều cương, chỉ cần suy nghĩ một chút, những người có dũng tâm sao mạng nếu muốn động thủ tuyệt sẽ không chọn thời điểm mà Lý Thái còn ở trong kinh đô. Ai cũng nghĩ như thế. Nhưng hoàng thượng lại làm hoàn toàn ngược lại, thừa dịp địch không phòng bị, dụng công làm thủ, thủ đoạn này, thanh thế này, giới thần tử chúng ta không thể nghĩ ra được. Từ bị phân tích rất khẩu lý, chỉ có hoàng đế mới có thủ đoạn xét đánh như thế, lâm vẫn bên khẽ khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy bội phục tâm kế kinh người của lão hoàng đế. Từ tiên sinh, theo như ngài nói vậy thì chính chủ đã bị dây ở trong kinh thành rồi, đó là lẽ tự nhiên. Từ bị đắc ý cười to, <cười> hoàng thượng đột nhiên ra tay tất cả mọi người không kịp phòng bị, hắn làm sao trốn được chứ, lúc này phủ nha của hắn luôn có người giám thị cẩn mật, một con rùa cũng không thoát ra được. Bản thân hắn có cái gì khác thường không? Từ bị lắc đầu. Sáng hôm nay hắn còn cùng chơi bị động liêu nói cười vui vẻ, không thấy có gì lạ, phạm lạ đại gian tất có đặc biệt. Nếu để người ta dễ dàng tìm hiểu được tâm tư, hắn đã không phải là Thành viên nữa rồi. Điều này có chút đạo lý với căn bản của Thành Dương, quyết công có khả năng đem tâm sự bài hết lên trên mặt, thấy từ vị mặt mày hấn hở Lâm bản Vinh nghiêm mặt nói. Từ tiên sinh, bây giờ còn chưa phải lúc cao hứng, Thành viên khổ tâm chuẩn bị nhiều năm tuyệt sẽ không ngồi mà chờ người ta làm thịt đâu. Sau thời khắc an tĩnh nhất định sẽ nổ lên cuồng phong bạo vũ, xin ngài chuyển cáo cho hoàng thượng, nhất định phải cẩn thận, rất cẩn thận. À Tiểu Huynh yên tâm, tất cả đều có một kế biện toàn, bây giờ chỉ chờ tặc tử đó ra tay. Từ Bỉ Khả gật đầu lấy từ trong lòng ra một cuộn giấy màu vàng, đây là mật hàm do hoàng thượng đưa cho cậu, thánh thượng đặc biệt dặn dò xin Tiểu Huynh nhất định phải làm tốt chuyện này. Việc của tiêu đại tiểu thư coi như hoàng thưởng tưởng thưởng cho cậu. Đạo mật chỉ này cậu xem xong, lão hủ lập tức tiêu quỷ nó ngay. Làm vẫn vinh muốn cười mà không dám, lão gia tử này đúng là lương lẹo. Đại tiểu thư vốn là người bắt đi, người lại hứa thưởng cho ta. Như vậy cũng chẳng có khác gì không thưởng. Hắn lắc lắc đầu, gỡ mật hàm ra chỉ thấy là một mảnh giấy trắng rất bình thường. Trên đó ghi vài dòng chữ nhỏ, nghịch tặc hồ, thủ túc hồ. Duy phụ chi chúc thác, ngô bất năng vong, bất cảm vong, tiện trứ nhị xích, tiện trứ nhị xử chi, vật yếu lạnh ngô thất vọng. Xin mở ngoặt, nghịch tạc ư, tay chân ư, vì chịu lời của cha, trẩm không thể làm trái, không dám làm trái, nhờ ngươi xử trí, chớ làm chậm thất vọng. Xin đóng ngoặt, vài chữ ngắn ngũi không đầu không đôi mà lại là một củ khoai nóng. Làm Lâm Vãn Vinh không dám từ chối, cũng không dám tiếp nhận. Lão gia tử này thật là tín nhiễm ta mà, giao cho ta một nan đề lớn như vậy, hắn thở dài trên mặt, tràn đầy vẻ cam chịu. À, tiểu huynh, xem xong rồi chứ? Từ bi vô cùng cẩn thận hỏi lại, Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu. <cười> tự lão ca không giấu người, Hoàng thượng giao cho ta là một việc cơ hội không có khả năng làm được, ta thà không lấy bức thư này còn hơn. Ê, kiềm tốn làm gì? bổn sự của lâm tiểu huynh thì thiên hạ đều biết. Nếu là việc đơn giản, hơi đâu mà hoàng thượng nhờ tới cậu? Từ vị cười một tiếng tự lấy mồi lửa đốt phong thư đi. Thương nghĩ với từ vị một hồi, chỉ cần thành dương bị dây ở trong thành, mặc dù hắn không chủ động làm khó dễ, hoàng đế cũng nhất định sẽ có những bước ép hắn vào tuyệt lộ. Với tâm kết của lão gia tử và tính cách của thành phủ, lầm vắn vinh hoàn toàn tin tưởng việc này. Đây là lúc song phương đang hầm hè nhau, cũng không biết cuối cùng ai ra tay trước, nhưng có thể khẳng định đại sự sẽ phát sinh trong vài ngày tới. Làm tiểu huynh, cậu còn muốn dặn dò gì nữa không? Hoàng thượng có căn dặn đại sự này lão hổ phải nghe cậu trong mọi chuyện. ở kinh thành lúc này, tuy trong lòng song phương đều biết rõ tình thế rất khẩn trương. Nhưng hoàng đế lại không hề ban bố thánh chỉ, thông báo với thiên hạ, nên từ vị muốn đối phó thành dương cũng không có danh phận. Lần này thì dễ rồi, không ăn được thịt dê cũng phải phá người một trận. Lâm vẫn vinh vốn không có biện pháp gì đặc biệt, chỉ có cách làm tới thôi. Cũng may mà hắn là kẻ thù của phụ tử thành dương, ngày hôm qua còn thiếu chút nữa bị đâm trúng. Nên đối phó với thành vương cũng không có biến bận gì trong lòng, hắn nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Ta cũng không có gì nói nữa, chỉ biết làm theo ý của hoàng thượng. Giám sát họ chặt chẽ, địch bất động ta bất động, hắn dự động sẽ là cơ hội cho chúng ta đánh. Mặt khác, các huynh đệ phòng thủ ngoài thành bố phòng xa thêm mười dặm tăng cường tuần tra, không để một con mũi bay ra khỏi thành. Từ vậy đáp ứng, hắn là đã từng biết lâm tam đa mô túc trí người nào đã là địch nhân của hắn đều không hề có kết cục tốt. Tiểu huynh còn có một diệt tư, lão hủ cũng không biết có nên nói ra không nữa. từ vị do dự một hồi mới mở miệng thần sắc vô cùng trong mông. Lâm vẫn vinh cười hắt hắt, <cười> tự tiên sinh làm gì mà khách khí thế? lão cũng biết ta luôn luôn chẳng phân biệt được việc công diệt tư bao giờ cả. từ vị khẽ gật đầu. À tiểu ca, cậu và Chỉ Nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay ở trong triều ta gặp Thượng Tướng Quân, hắn kể với ta rằng Chỉ Nhi hôm qua đấu xử với cậu hơi tệ, khiến lão hủ chẳng biết nguyên cớ là sao. Lúc các người ở sân Đông không phải ở chung với nhau rất tốt sao? Nghe nói còn à, <cười> hồ Bất Quy cũng có kể cho ta hay, bây giờ à, sao lại như thế này? Chuyện liếng ái là như thế mà, nói chuyện không hợp vậy thì chia tay đó là việc rất bình thường làm vãn vinh cười bất lực. <cười> Đức thực tâm tình từ tiểu thư gần đây có chút xáo động hơi dị thượng, làm người ngoài không thể hiểu được, tiểu đệ trước giờ vẫn không hiểu tâm tư nữ hài tử cho lắm, tự tiên sinh cũng biết mà, nghe hắn phun ra một câu như thế lão tử thiếu chút nữ thổ huyết, không biết tâm tư nữ hài tử làm tam người còn dám nói ra câu này. Các lão bà ngươi ai mà không bị giọng lưỡi đường mật của ngươi đánh lừa kia chứ? À, tiểu huynh đệ, từ vị bùi ngồi thở dài mắt trôm trốn. ai diệt trung thân của chỉ nhị đang đổ lên người lão cha hồ đồ này. Ta đã có tuổi rồi, cũng không còn mong muốn gì nữa. Còn sống thêm được mấy năm cũng chỉ muốn thấy chỉ nhị vui vẻ hạnh phúc một lần. Như thế ta cũng hài lòng lắm rồi. Xin à cậu giúp ta được không? Nghe từ vị nói thông thiết Lâm Vãn Vinh vô cùng cảm động <cười> giúp người là niềm vui của ta dù cho có phải hy sinh nhan sắc của ta ta cũng không quán trách không hối hận à tự tiên sinh lão nói đi khi nào thì động thủ và mặt tiểu tử này thật ra raậy tới cực điểm rồi từ bị thở dài một hơi có cảm giác đưa con gái vào miệng cột do giữ một lúc lâu lão cũng đành phải mở miệng yêu cầu hôm nay là ngày sinh nhật của chỉ Nhi À, cậu thay ta đến thăm nó được không? Cậu yên tâm, cần phải mua nghi lễ bánh trái son phấn trang điểm gì gì, tất cả chi phí đều à do lão hổ thành toán. <cười> bánh sinh nhật qua hồng nhẫn kim cương, cái gì gì đó ta không nghĩ dưới một ngàn lượng bạc đâu. Ê, nhiều như vậy sao? Từ vị hơi sửng sốt, đối với cái gì bánh sinh nhật nhẫn kim cương này, một tí lão cũng không thông, nhưng nghe Lâm Tiểu Huynh nói rất rành rẽ nghĩ cũng không phải là việc đơn giản. Lão trầm tư một lúc đành cắn răng chấp nhận, "À, 1000 thì 1000, chỉ cần chỉ nhi vui vẻ lão hủ cho dù phải ăn rau với đậu hũ một năm cũng cam tâm tình nguyện." Lâm Vãn Vinh vỗ vào vai lão dơ ngón cái tán thưởng cười nói, "Tự <cười> tiên sinh yên tâm đi, người khác muốn làm mấy món này cũng phải tới hơn ngàn lượng bạc, còn khi vào tay ta chỉ cần khoảng hơn 10 lượng bạc là đủ rồi." Ây chà, một đó qua sinh nhật hơn mười lượng bạc chỉ nói cũng đã thấy xa xỉ rồi. Từ bị nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn hắn. Ê làm tiểu huynh, mười lượng có đủ không? Cậu đừng làm qua loa qua đó. Người đâu mà tư tiện thế? Cho lão tiện nghĩ như thế mà lão lại hoài nghi mình. Từ bị đúng làm người có một không hai trong thiên hạ. Lâm Vãn Vinh cười ha hả hai tiếng. Từ tiên sinh đã hoài nghi, hay là anh ta dựa dạo quy củ một ngàn nhé, dù sao ngài cũng đã chuẩn bị tiền rồi. Từ vị vội vàng khoát tay cười nói, Lão hủ nói đùa với tiểu huynh đó, người ngàn dạng lần đừng để ý, cả nhà lão hủ cũng không có được một ngàn, đây là tờ ngân phiếu năm mươi lượng, tiền tích lũy của lão hủ đó xin tiểu ca thu nạp. Từ vị móc từ trong áo ra một gói màu đỏ mở ra vô cùng cẩn thận, Đúng là có một tờ ngân phiếu 50 lượng được bảo tồn rất tốt, tuy lão quyền cao chức trọng nhưng là người rất thanh cao không hề kết bè cánh công tham quyền quý, đối với lão 50 lượng bạc này là một con số không hề nhỏ. "Từ đại nhân của ta, ngài đừng làm như đang hiến bảo vật như vậy chứ." Lâm Vãn Vinh cả cười rồi trả lại ngân phiếu ai sâu bạc này, ngày lưu lại để mua cho anh dị tân phu nhân vài món son phấn khiến nàng vui vẻ hơn. Tha và từ tiểu thư cũng được coi là bằng hữu, đưa vài món lễ giật tặng nàng còn lấy đào mỏ của cha nàng sau Không thành tâm như thế sẽ khiến cho thiên hạ cười ta đến rụng răng mất. Ê, làm tiểu ca quá nhiên là có nghĩa khí. Từ bị tính ra, hắn sẽ nói như thế, cười tủm tỉm rồi rút tờ ngân phiếu vào trong ngực ôm quyền nói. À, nếu như thế ta nhờ Tiểu Huynh toàn quyền sự tình của Chỉ Nhi, hi vọng sớm nghe được tin tốt của cậu, tiện thể nói một câu à. Lão Ló liên nhìn bốn phía rồi đưa tay che mồm nhỏ giọng. À, phu nhân nhà ta hôm nay lên tướng quốc tự dân hương, trong nhà trừ Chỉ Nhi không còn ai khác cả, mời Tiểu Huynh cứ tự tiện làm việc. <cười> làm việc? Ý tứ gì đây? tự tiên sinh ngươi không được coi thường ta đó chứ Lâm Tam ta không phải là người tùy tiện như vậy đâu Còn có người cha như vậy sao Lão tử khinh ngươi Trong lòng Lâm Tam rất khẩn cấp Giọng nói đã có vẻ bực mình Từ vị cười hát hát gật đầu <cười> Lão hổ biết rồi Lâm tiểu huynh có phu nhân như vậy Sao có thể tùy tiện chứ Cứ dựa vào bóng sự của cậu đi Chúng ta giao việc của chỉ nhi cho cậu Lão hủ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Công sự tư sự đều đã nói xong, từ vị cũng không còn lý do gì lưu lại nữa. Phật áo đứng lên, lâm vẫn binh đưa lão ra ngoài cửa. Nhìn lão lên xe ngựa, hắn có chút lo lắng giữ chặt tay lão dặn dò. À, từ tiên sinh nhất định phải nhắc nhở các huynh đệ luôn luôn giám sát tình nghịch tặc kia. Chỉ cần một cơn gió ngọn cỏ lung lay một là không làm, hay là làm tới cùng. Hắn ngừng lại, chặt mạnh tay xuống đbi là lão già thành tinh sao có thể không trổ ý tứ của hắn, trong mắt lóe lên gật đầu vẻ đã hiểu ra lạnh cho xe ngựa xuất phát từ từ đi xa. Trở vào sảnh tâm tình lâm vãng vinh vẫn còn chưa yên tĩnh trở lại, lão già tự chọn lúc này động thủ với thành dương đúng là như ném xúc sắt mà thân truyền tiên nhi đều là lão bà của mình, mình lại có nhiều cừu oán với thành dương xét cả công lẫn tư. Một đòn này đánh ra phải thắng, như vậy mới có thể thoải mái ra tiện tuyến chứ. Tướng công, chẳng suy nghĩ gì đó. Một thanh âm mềm mại nhẹ nhàng văng lên bên tai hắn, các đất cân trầm tư. Mắt tầng tiên nhi cố ánh cười, mặt tư như hoa thân thể mềm mại của người vừa thành đàn bà. Bộ ngực lông đồn trước lớn sau tròn vóc người mềm mại lá lướt như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ kiều lệ vô cùng xinh đẹp điên đảo. À, đang nghĩ khi nào thì giải cổ tiếp cho nàng nữa. Trong lòng Lâm Vãn Vinh nóng lên giữ tay thê tử triêu chọc, trong mắt không hề che gió vẻ háo sắc, chờ khi nào rảnh rỗi cũng phải dạy cho các nàng xảo xảo ngọc xương pháp môn giải cổ này. <cười> Lão công rất thích, đồ tốt phải để mọi người cùng nhau hưởng chứ. <cười> Tướng công... Tặng tiên nhi duyên dáng kêu lên, cả người mềm ra, mặt nóng bừng như hơi lửa vội la lên. Đừng có nói linh tinh nữa, phu nhân đến rồi kìa. <cười> phu nhân đâu? Lầm vãng vinh giống như con khỉ bị đốt đuôi nhảy dựng lên, dội dàng hết nhìn đông tới nhìn tây phu nhân ở đâu? Ôi, ôi cha! Ta nhớ ra rồi, lão từ bảo ta phải đi làm một việc rất khẩn cấp, một khắc cũng không thể chậm trễ. Tiên nhi, ta tạm thợ ra ngoại chút đợi khi phu nhân tới. Nàng ngàn dạng lần đừng nói có gặp ta nhé. tần tiên nhi nhìn sau lưng hắn vẽ mặt thật thà kỳ quái như muốn cười nhưng cố nén. Phía sau không lấy có một tiếng động cũng không biết tại sao mà lâm vãn vinh cả người không được tự nhiên. Như có cây kim châm vào lưng rất khó chịu, hắn từ từ xoay người lại chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp nhưng hơi tai tái đang nhìn mình, ánh mắt như hai đạo lợi kiếm cắm thẳm vào ngực hắn. Đứng gần quá nên nhìn không có rõ lắm, à, tại hạ còn có việc gấp phải làm sinh cáo tự trước. Hắn cúi đầu xuống muốn vòng qua người nọ đi ra ngoài, tầng tiên nhi cười rồi giữ chặt tay hắn tuấn công chẳng lẽ chạng qua mắt thật cả, làm sao mà đến cả tiêu gia phu nhân mà cũng không nhận ra chứ? Không phải là không nhận ra mà là không thể nhận ra được. Làm vãn vinh âm thầm kêu khổ trong miệng a một tiếng, làm ra vẻ kinh hãi thất sắc vội vàng nhìn lại rồi nói. <cười> phu nhân phu, phu nhân ui cha chúng ta không biết ai mà kiều diễm mỹ lại như thế đẹp hơn cả thiên tiên không ngờ là phu nhân à phu nhân làm sao người ở đây thế chúng ta vừa chuẩn bị lên đường mua vài thứ bánh trái về biểu kính người ánh mắt tiêu phu nhân lạnh lùng thần sắc tức giận nhìn thẳng vào hắn cười lạnh mãi lâu sau vẫn không nói tiếng nào Sợ nhất là cái loài giận không mở miệng này, Lâm vẫn Vinh mấp máy muốn nói tiếp nhưng thấy ánh mắt nàng sắc như đào kiếm, hẳn không được đâm mình thống ra vài chục lỗ. Hắn chỉ có thể nặng ra vài tiếng cười khô khang, rồi ngẫm miệng cúi đầu không dám nói tiếc nào. Tiêu nhị tiểu tư đang đi theo sau mẫu thân, thấy bộ dạng cúi đầu ổ rũ của hắn nàng nhịn không được cười nói. <cười> người xấu này sao mà trước mặt mẫu thân trở nên thành thật như vậy? Chẳng lẽ làm việc gì có lỗi với người ta rồi? Đầu cố ta luôn luôn rất thành thật, chính trực, động tẩu vô khi. Tức là không lừa già, dối trẻ. Thấy tiêu phu nhân quắt mắt như muốn ăn gan uống máu của mình, lâm vãn vinh cười, hát hát, thanh âm bất giác từ từ nhỏ lại, mặt dày cũng đỏ cả lên tầng tiên nhi nghe tiếng xem mặt chỉ cảm thấy phu quân mình trước mặt tiêu gia phu nhân sao mà dễ mặt quái dị nói không nên lời khác hẳn tính cách bình thường vốn không sợ trời sợ đất tự nhiên lòng rất kinh ngạc Tuấn công thiếp đã nói với phu nhân rồi từ nay về sau thiếp sẽ ở trong nhà phu nhân cùng tiêu gia tỷ tỷ ngọc xương mũi mũi và phu nhân làm bạn mọi người sống cùng chàng chàng xem được không bàn tay tầng tiên nhi ôm lấy tiêu phu nhân Gương mặt kiều diễm giọng oanh thỏa thẻ thật là thân mật, phu nhân vẫn không nói gì với Lâm Tam, nhưng xem ra rất thích tầng tiên nhi, mặt cho nàng nắm lấy ngọc thủ trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Tốt tốt, ai khoan, a nàng vừa nói gì? Lâm Vẫn Vinh đang trộm đánh giá sắc mặt phu nhân thoáng nghe mấy lời nàng nói cũng không để ý, đến khi nghe rõ ràng cả câu bỗng giật nảy người. Mới có một thời gian ngắn như thế mà sao Tiên Nhi lại thân mật được với phu nhân như vậy nhỉ? tự như mẹ con ruột vậy, hắn vội dàng hỏi nhỏ. À Tiên Nhi, nàng muốn ở lại đây hả? Vậy xảo xảo ngưng nghi các nàng phải làm sao? Hắn tán gái đã sống thành tinh rồi, cố ý không nói tên của Thanh Tuyền, chỉ sợ tầng Tiên Nhi sẽ phản ứng. Tầng tiểu thư chu miệng ra hừ một tiếng. Chàng không quên được con họ tiếu kia thì cứ nói thẳng cần gì phải kéo cả bọn xảo xảo vào. Thiếp với ngọc xương ngọc nhược ở chung với nhau, coi như tỷ muội cùng phòng. phu nhân đối đã với thiếp thân mặt như mẫu thân, nơi đây sẽ chính là nhà thiếp. Quách di nương, ta làm con gái người nhé, người có chịu không? phu nhân mỉm cười dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng, vẻ rất triều mến ngươi là công chúa kim chi di ngọc diệp đến ở căn nhà chặt chội của chúng ta chỉ sợ quỷ phất mà thôi. Sau di nương nói vậy, tận tiên nhi nhào vào lòng tiêu phu nhân làm nũng nước mắt trào ra. Tiên nhi cũng không phải là kim chi ngọc diệp gì cả. Bao nhiêu năm trước đi theo sư phó khắp cả thiên hạ lưu lãng khắp nơi cũng phải chịu rất nhiều khổ sở. Hôm nay có tướng công, còn có gì nương, đó là diệt rất khoái hoạt, làm gì mà quỷ khuất chứ? Dì nương, người có nhận con không? Nói đi mà! Tầng tiên nhi diễm lệ như tiên, đừng nói là nam nhân đến cả phụ nữ cũng phải yêu thương nàng, tiêu vô nhân cũng cực kỳ yêu thích nàng ta, nhẹ nhẹ vỗ vai nàng vô cùng ôn nhu cười. <cười> đó không phải là phúc phận của ta sao? tiểu thư thiên kim xinh đẹp ôn nhu như vậy ta chạy đi đâu mới kiếm được chứ? được được nhị tiểu thư vỗ tay vui vẻ tiên nhị tỷ tỷ giống như tiên tử lại có học thức làm tỷ tỷ của ta là một mỹ sự. người xấu người có chịu không? được cây róm làm vạn vinh có khổ cũng không nói nên lời tổng cộng chỉ có vài lão bà thôi thế mà còn chia làm hai phái Một phái do thanh tuyển cầm đầu, ngưng nhi làm ban thủ, phái còn lại do tiên nhi đứng đầu đại tiểu thư và nhị tiểu thư sung phong hẩm trận, còn có một xảo xảo khéo léo đáng yêu không cần phải nói cũng biết là phái trung hòa rồi. Ý của tiên nhi nhà đầu kia rất rõ ràng chính là muốn đoàn kết với tiêu gia tỷ muội, dùng tiêu gia làm căn cứ chống lại thanh tuệ. <cười>